cỗn đàn này gặp mặt không cái hô chính mình một cái liền không được tự nhiên đúng vậy ha ha hàn huynh nói đùa nói đùa chứng kiến linh tố thánh nữ đã nằm ở tiêu bên biển không khỏi âm thầm lão bà đem lãnh mồ hồi liều mạng cho hàn viễn đục lỗ sắc làm cho hắn một vừa hai phải gì đàm huynh ngươi tế mi lộng nhãn là phải nói cho ta biết tư vị rất tốt ha ha ta hiểu được đấy hàn viễn cho hắn một người nam nhân đều hiểu nhãn thần đàm vu chân một khẩu lao huyết hầu như phun tới mẹ nó biết cái gì a linh tố thánh nữ thân thể mềm mại du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 một bộ hai anh em tốt dáng vẻ, Đàm Vu chân sắc mặt biến thành hắc, cái này mẹ nó đến tuổi cũng phải nhiều vô sỉ, mới có thể nói ra như thế mấy câu nói tới. Hàn Huyên a, tuy là ta coi ngươi là Huyên đệ, chỉ bất quá chung quy không phải bảo lâu người trong, cái này quá làm cho tiểu đệ làm khó. Đàm Vu chân tiếp tục thôi bỉ. Hàn Viên ánh mắt híp một cái, khẽ miệng hơi nhếch lên, truyền âm cho Đàm Vu chân nói, Đàm Huyên, một đạo đột phá Tiên Vương bí mật tin tức, đội tiến nhập một lần, như thế nào? Đàm Vu chân cả người chấn động, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi màu sắc, chẳng qua thần sắc cũng là không có biểu lộ ra. Hàn Huyên, lời ấy thật không? Ha ha, tự nhiên. Tiên Vương mà thôi, cho dù là tiên đế, đối với ta mà nói cũng không ở nói xuống. Hàn Viễn ngạo mễ địa đạo. Chương 486, một điểm bồi thường. Đây cũng không phải hắn quá lác, lấy thượng cựu châu cường độ linh khí cùng với bảo vật đẳng cấp, kỳ thực muốn đột phá đến tiên vương, vẫn là có niềm tin rất lớn. E S4, E, S. E e Con thượng cựu châu vì sao đột phá đến tiên vương tu chân giả, như này chi hiếm thiếu, chủ yếu nguyên nhân, nhưng thật ra là bọn họ tu luyện ra vấn đề. Ở tiên vương cảnh giới trở xuống, vẫn tính là ở chính độ lên, nhưng là đột phá tiên vương phương thức, lại là sai lầm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 Việc này sợ rằng không cách nào lành. Đối phương hiển nhiên chuẩn bị công phu sư tử ngoạm, mà Thiên Vân Quốc không thể là tương như tân cái này hỏa hố, liền trả giá lớn giá cao. Vậy bắt người Thiên Vân quốc một kho đao tới bồi thường đi. Hàn Viễn rất tùy ý địa đạo. Thiên Vân quốc một đám trưởng lao tức thì khuôn mặt sắc công trầm, đây không phải là công phu sư tử ngoạm đơn giản như vậy, đơn giản là chuẩn bị ở Thiên Vân quốc cái cổ trên lên chém một đao lấy máu à. Đang ở này lúc, Thiên Vân quốc bên trong một đạo thân ảnh phi lướt mà đến, chính là một vị huyền tiên cường giả, chính là tương như người lao tổ kia.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 Hàn Viễn kinh thường bĩ môi, khí thế trên người chợt tăng vọt, một kình thiên tư thế chấn áp mà xuống, nửa bước tiên vương khí thế ở trước mặt hắn, giống như một đứa con nít, không chịu nổi một kích. Thiên vân Cốc một đám trưởng lão tức thì sắc mặt đại biến, vẻ mặt kinh hãi màu sắc, nhìn về phía Hàn Viễn ánh mắt, đã không có một tia sức mạnh. Thiên Vương cường giả, Nay thì Thiên vân Cốc các trưởng lão, tâm lý không khỏi khiếp sợ, nhìn về phía tương như tân ánh mắt, hận không thể đưa hắn cho Thiên Đao vạn quả. Tên hôn đàn này, đến cùng là làm sao treo chọc trên, lên, một vị thiên vương, đến rốt cuộc đã làm gì bực nào chờ sự tình, khiến cho một vị thiên vương cường giả tìm tới cửa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 Ai có thể gọi hắn chuẩn bị lúc rời đi? Một con thuyền bảo lâu phi thuyền qua đây, phía trên một cái phong độ nhanh nhẹn nam tử, đến đây bái phòng thiên vương, nhưng là bị thiên vương nên đón đi vào. kể từ đó, hàn viện tức thì khó chịu, làm cho đoạn thiên khiếu đi gọi dầm dĩ, ai kêu đoạn thiên khiếu quen thuộc đây, tự nhiên đem sự tình giao cho hắn. Không thể không nói, đoạn thiên khiếu hàng này, trước đây bị băng một chút đều không ngoan luồng, hoàn toàn là tự mình tìm đường chết. Nhìn về phía thiên vương phương hướng, hắn bắt đầu hỏi, vì sao bảo lâu cái vị tiên nam tu có thể tiến nhập, nón người mình không thể vào?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 Rất có một lời không hợp liền động thủ dáng vẻ. Hàn Viễn có chút im lặng, cái này Thiên Phương nữ nhân cũng quá tay cú, tức thì đi ra chiến hạm cái này vị tiên tử bình tĩnh cho nóng, tại hạ thuộc hạ tuy là vô lễ một ít, nhưng quý tông đại khách phương thức, nhưng cũng quá tùy theo từng người đi. Ngươi là người phương nào, có tư cách gì bái phỏng ta Thiên Phương? Thiên địa Thiên Phương trưởng lão đôi mi thanh tú dựng thẳng lên. Hàn Viễn trong lòng cũng khó chịu, tức thì một tay vác tại thân về sau, vẻ mặt trang bức dáng vẻ, ngươi hãy nghe cho kỹ, tại hạ chính là tung hoành thập thiên cự địa, uy trấn hàng vạn hàng nghìn thế giới, thái thượng huyền tiên đại uy đại đức vô thượng thần pháp thiên tôn Hàn Viễn là vậy. Tên tia thiên phương trưởng lão nghe được sừng sốt một chút, cái này liên tiếp danh hào, nghe rất châu bò bộ dạng. Ta quản ngươi cái gì thiên tôn, đem ngươi cái kia đuổi bỡn ta thiên phương đệ tử tiểu tặc giao ra đây. Nếu không thì sẽ làm cho hạ theo này ở lại thiên phương. Hàn viện chân mày một cái, hả, có đúng không? Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thiên phương có năng lực gì lưu hạ bản tôn? Thân trên lên, khí thế tăng vọt, khí thế phóng lên cao, trực tiếp chấn áp toàn bộ thiên phương. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên phương đều run rẩy. Tên tia phương trưởng lão càng là khuôn mặt sắc biến, khí thế kia quá kinh khủng, coi như là thiên phương tiên vương trưởng lão cũng xa xa không kịp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 cũng sẽ bị doa hỏng, cho dù là đạo đan cảnh giới, cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí, tối đầu tối xuống. Thiên Phương bên trong, một đạo thân ảnh tập tên qua đây, là một vị vẻ mặt kinh hãi màu sắc nhìn Hàn Viễn. Nay thì Hàn Viễn thân trên, lên, khí thế vừa thu lại, tên kia cuống quýt qua đây, không người nói, "Thiếp thân bái kiến tiền bối." Hàn Viễn ánh mắt đạm nhiên, "Ngươi chính là Thiên Phương chủ?" "Phải, thiếp thân chính là cái này Thiên Phương chủ." Thiên Phương chủ không người nói, "Thiên Phương chủ là Thiên Phương thực lực người mạnh nhất, trước mắt tên này chính là Thiên Phương tên kia Thiên vương giả." Quý tông trưởng lao nói muốn đem bạn Tôn Vĩnh Viễn lưu xuống, không biết ý của ngươi như đâu.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 Trương Vân Nhã cùng Viên chỉ Tâm, một tả một hưu đứng ở Hàn Viễn bên người, Đoạn Thiên Khiếu cùng Hứa Như Câu, thường như chung ba người, tắc thì là đứng ở Hàn Viễn thân sau. Hàn Viễn nhìn phía dưới Thiên Phương trưởng lão cùng các đệ tử, từng cái đều là xinh đẹp thiên tiên, tuyệt thế tiểu mỹ nhân, thấy hắn nhìn không chuyển mắt, âm thầm lưu lưới, thảo nào bảo lâu muốn ở Thiên Phương tìm lão bà đây, nơi này mỹ nữ chất lượng cao à. Chương 492, Tuyển mỹ thị tâm. Đứng ở phía trước là Thiên Phương các chủ, hướng hạ là Thiên Phương các học tâm trưởng lão, chi sơn là ba vị thánh nữ. Ở ba vị thánh nữ chi về sau, tất thì là hậu tuyển thánh nữ, nhất cùng sở hữu 10 người.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 Tứ Như câu nhắm nhọn, đột nhiên phát hiện mỹ nhân đống bên cạnh, giúp một cái phong độ nhanh nhẹn nam nhân. ngọ tạo, hỗn đản này là tới lấy le. Dễ tổn hơn chính là, dung mạo so với chính mình còn muốn xoái. Hứa Như câu tức thì liền vọt tới, trong miệng hùng hùng hổ hổ, "Ngoa tảo, ngươi nhà đứng ở chỗ này khoe khoang sao? Không biết biết đánh quấy nhiều đến thiếu gia thưởng thức mỹ nữ mà, ngươi cái này chướng mắt hỗn đản." Cái kia đương thời liền mồi dối, "Ta đặc biệt chỉ là tiến đến tham gia náo nhiệt, kiến thức một cái nhân vật ngạ mạn, chờ đi trở về, có thể thổi như bước. Làm sao sẽ nghĩ đến, dĩ nhiên nguyên nhân này rước họa vào thân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 Ở cương đại tu chân giả trước mặt, dù cho có cốt khí cũng vô dụng, dù cho dấu có chết không theo cũng không làm nên chuyện gì, một đạo cấm chế trùng xuống, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho người định đoạt. Rõ ràng tâm lý không muốn, muốn phản kháng, dù cho chết cũng sẽ không tiếc, cũng là hết lần này tới lần khác không cách nào khống chế chính mình, ngoan ngoãn thuận theo. Loại này tình cảnh mới là đáng sợ nhất, thống khổ nhất. Hàn Viên theo chỗ ngồi thượng xuống tới, đi tới thiên phương các mỹ nữ trong đống, từng cái từng cái thưởng thức, đầu tiên theo những trưởng lão bắt đầu. Thiên phương các chủ cũng không biết đến tổn cùng sống đã bao lâu, nay thì nhìn qua vẫn như cũng là một cái không đến 40 mấy người.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 sợ đến khuôn mặt sắc nhất bạch, có chút sợ nhìn về phía Đoạn Thiên thiếu mà này lúc, hứa như câu cười hắc hắc, khiếu khiếu, thực sự là vô cùng thân thiết đây. Đoạn Thiên thiếu khuôn mặt sắc tối xâm lại, đây là trước đây cùng Tiểu Huy gặp gỡ thời gian, như Dương Hô này chính mình. bất quá, hắn một cái ma đầu, thoạt nhìn cũng không manh, như thế cái gọi pháp, làm sao nghe đều có chút không được tự nhiên đây. Hàn Viên đánh giá Tiểu Huệ cười hắc hắc nói, Thiên thiếu nha, tốt nhãn quang, thế nào, tìm về năm đó kích tình chưa? Đoạn Thiên thiếu khoẹt miệng co giật một cái, thiếu gia, ta theo Tiểu Huy ôn chuyện một chút, sẽ không quấy rầy thiếu gia nhã hứng của các ngươi. hắn vừa nói.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 "Lâm, bảo khấu mở ra đi, ta muốn đi chọn một cái đồ đạc." Thiên Vương các chủ lộ vẻ sầu thảm gấp đầu, lần này Thiên Vương các tích lũy bảo vật cũng bị thu dọn không còn, nàng cũng không tin tưởng, Hàn Viễn chỉ là đi chọn vài món bảo vật đơn giản như vậy. Vừa nghe nói đi chọn bảo vật, Thường Như Chung cũng không cùng tên kia trưởng lão hiếm, cuống quýt cùng trên, "Lên, Hàn Viễn, chọc cho tên kia trưởng lão." Gương mặt tối đoán màu sắc. Hàn Viễn mang theo hứa như câu, Thường Như Chung, cùng Trương Vân Nhã hai nữ, đi theo Thiên Vương các chủ thân về sau, hướng Thiên Vương các bảo khẩu đi. Trên đường thời điểm, gặp phải trở về đoạn tiên khiếu cùng tiểu vệ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 Viên Kim Thành cùng đối phương cũng không có thủ hán gì, đều là Tử Quang Liên Minh tiền Vương, nếu như đối phương bị chấm giết, đối với Tử Quang Liên Minh mà nói, có thể nói là thường cân động cốt tot thất. Tiền bối, Vương huynh chẳng qua là cho ta náo điểm mâu thuẫn, cũng không phải bức hôn tâm nhị, cũng xin tiền bối thủ hạ Lưu Tỉnh. Vừa nói, hướng Viên Chỉ Tâm nhảy vào đi ánh mắt xin giúp đỡ. Hàn Viễn khí thế vừa thu lại, hừ một tiếng, sợ đến Vương Chấn Lâm cuốn quyết không người nói, đa tạ tiền bối thủ hạ Lưu tình. Đi thôi. Hàn Viễn không có đi để ý tới hắn, mà là quay đầu hướng Viên Chỉ Tâm nói đạo. Được, thiếu gia. Viên Chỉ Tâm lên tiếng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 lập tức tốc độ quá nhanh, truy hơi quá, gãy mà trở lại, lại đúng dịp thấy Đường Tăng đám người ở phía dưới nghỉ ngơi chứ, làm cho Thanh Phong Minh nguyện trở về, Trấn Nguyên Đại Tiên biến hóa một cái răng dấp, đi tới Đường Tăng trước mặt, trưởng lão, bần đạo lễ độ. Đường Tăng cuốn quít đáp lễ, Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi trưởng lão đến từ đâu, vì sao ở này nghỉ chân. Tôn Nộ không ở một bên trừng mắt nhìn lên, cuốn quít nói tiếp, chúng ta theo Đông Thủ Đại Đường tới, đi Tây Thiên Thủ Kinh, ở này nghỉ ngơi một chút đây. Vậy không biết có từng ở Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan đi ngang qua. Trấn Nguyên Đại Tiên khẽ mỉm cười đạo, Tôn Nộ không thể phủ nhận, chưa từng chưa từng, nghe đều không nghe qua đây.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 Hàn Viễn đưa ra tranh đấu, vì chính là lĩnh giáo một cái chấn nguyên đại tiên tụ lý cản khôn môn thần thông này ở Tây Du thế giới, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Chẳng qua chấn nguyên đại tiên tụ lý cản khôn mặc dù lợi hại, cũng là không làm gì được Hàn Viễn. Đón tay áo vọt một cái, một ánh hào quang xông qua, đem tụ lý cản khôn phong cấm phá vỡ. Hàn Viễn thân ảnh xuất hiện ở cân nhắc trăm mét bên ngoài, chấn nguyên đạo hưu tụ lý cản khôn quả nhiên bất phàm, tại hạ lĩnh giáo. Đối với cái này một môn thần thông, Hàn Viễn là tự phế phụ khen ngợi, thậm chí còn hắn hoài nghi, nếu không phải Tây Du thế giới quỷ dị quy tắc chấn nguyên tử thực lực, sợ rằng không ngừng tại đây.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 không vẫn kim côn từ phía trên, xuất hiện bài như ý không vẫn động, tựa hồ là cắn nuốt kim, cô bổng chi sau mới xuất hiện. Tôn nộ không vũ động một cái không vẫn động, vào đầu bức thai mà hoan hỷ không lứt, sư huynh, cái này không vẫn động lợi hại hơn, so với kim cô bổng lợi hại hơn. Hàn Viễn trong lòng ngược lại có chút kinh ngạc, không vẫn động dĩ nhiên đem kim cô bổng cắn nuốt, hơn nữa kim cô bổng tựa hồ chủ động phối hợp cắn nuốt. Ở cái kia nhất trước mắt ra, hắn kinh ngạc phát hiện, kim cô bổng dĩ nhiên tồn tại tiểu lượng không vẫn kim, e rằng chính là bởi vì như đây mới sẽ bị cắn nuốt. Nay lúc, hắn xem như là hiểu, kim cô bổng vì sao ở Tây Du thế giới như này nuốt cũng là dung hợp một bộ phận không vẫn kim duyên cớ vì thế Trấn nguyên đại tiên thấy khiếp sợ không thôi hắn tự nhiên cũng nhìn ra được tôn ngộ không trong tay không vẫn động biến được càng lợi hại hơn nếu như tôn ngộ không xoay vòng không vẫn động náo thiên cung uy lực sẽ tăng mạnh vân nửa lấy lên thậm chí còn không thiếu tiên gia pháp bảo đều sẽ bị hắn nhất động cho đánh hư kinh nghi bất định nhìn hàn viễn liếc mắt tôn ngộ không người sư huynh này tựa hồ phi thường nưỡng bức chỗ chỗ tràn đầy thần bí đâu à, phía trước ta ngược lại thật ra hiểu là ngươi càng là quất người một trận ta ở này xin lỗi ngươi Trấn nguyên đại tiên đứng lên hướng tôn ngộ không nói đạo tôn ngộ không không phải người hỏi Phản chính cái kia một trận đánh, đối với hắn mà nói liền cù lét đều toán không lên, huống chính mình trộm nhân gia nhân xâm quá ăn đây. Ngay sau đó khoát tay nói, không quan trọng không quan trọng, ta đây lão Tôn gia dạy, đánh một trận cũng không có chuyện gì, ngươi không trách ta ăn ngươi nhân sâm quả, ta còn muốn hướng ngươi nói lời cảm tạ đây. Như vậy sao được đâu? Trấn Nguyên đại tiên tử hồ muốn bồi thường Tôn ngộ không, đi tới, lôi kéo Tôn ngộ không tay nói, như vậy đi, người ta vừa thấy như cố nhân, không bằng anh em kết nghĩa như thế nào? Hàn Viễn nhìn chợn mắt hốt muội, ngoa tào, trấn nguyên tử ngươi vì kéo qua tâm, có chút âm hiểm à.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 trong năm 505, đại hỏa tây, ta thực sự là cự long. Tôn Ngộ Không đoàn người ở Ngũ Trang Quan dừng lại mấy ngày, Trấn Nguyên Tử mỗi ngày đều xếp đặt buổi tiệc, nhiệt tình chiêu đãi. Hàn Viễn cũng không đi, đang ở Ngũ Trang Quan ở đây mấy ngày, hắn cũng nhìn ra được, Trấn Nguyên Tử rất có lấy lòng ý của mình đây. Chư bát giới hương phấn nhất, mỗi thiên đại ăn quá to, so với trước thỉnh kinh thoải mái hơn, lúc này mới mấy ngày đây, hắn đều không muốn đi thỉnh kinh. Đường Tăng chuyên tâm nhớ thỉnh kinh, thúc dục đi về phía trước, mà Tôn Ngộ Không tâm lý suy nghĩ, làm sao bà đêm, Đường Tăng đưa đến tây này như thế nào ác tâm như lai like nhất bà đêm, đây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 doa ngươi heo ra ra giận mình, xem ta không đồng nhất đinh ba giết chết ngươi. chư bắt giới xoay vòng đinh ba, một bộ muốn tiến lên giết chết đại hỏa tây bộ dạng. đại hỏa tây tức nộ tung, gầm thét nói, ta không phải tích dịch, ta là cự long, vì đại hỏa diễm, cự long đại hỏa tây, tôn hậu tử, ta muốn với ngươi một mình đấu. đại hỏa tây giận không kèm được, đây chính là ngươi nói, đừng nói ta đây lão tôn lấn phụ ngươi. tôn ngộ không vung mạnh không vẫn đồng sông lên đánh liền. gào, đại hỏa tây kêu thảm một tiếng, đập ở tại mặt đất. như thế không khỏi đánh, một gậy đã bị đánh rớt, ta còn không có dùng sức đây. tôn nộ không lắc đầu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 Ta không biết Ngao Quảng, ta không phải tạp giao gia, ta là thuần huyết hỏa diễm cự long. Đại hỏa Tây hầu như muốn qua đời, mẹ nó, không có người khi dễ như vậy. Tôn Nộ không nơi nào chịu tin, nhất bả, đem, nếu lấy hắn, quay đầu hướng đường tăng nói, sư phụ, ngươi ở chỗ này chờ, ta dẫn hắn đi nhận tức trà. Ngao Quảng lão long vương đánh rơi một cái nhi tử ở bên ngoài, khẳng định rất tưởng nghiệm. Đúng đích, đúng đích, chúng ta đem hắn nhi tử đưa trở về, nhất định sẽ lễ trọng đáp tạ chúng ta, nhanh đi, nhanh đi. Chư bắt giới thúc dục, muốn đi xem náo nhiệt. Tôn Nộ không chợt mắt, ngất tử, ngươi ở nơi này bảo hộ sư phụ, ta đi là được rồi.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 Cứ như vậy xui xẹo hồ to, bị hầu tử khấu trừ một cái chát tới. Đại Thánh, gió nào thổi ngươi tới, mau mời, mau mời." Ngao Quảng gia đón cười nói. Chứng kiến bị Tôn Ngộ Không lôi tới được Đại hòa Tây, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tôn Ngộ Không mang con tích dịch tới làm gì? Hẳn là, hắn muốn ăn tích dịch nhục thân. Không nghe nói hầu tử thích ăn tích dịch đó à. Đại Thánh, đây là Hẳn là Đại Thánh muốn ăn tích dịch nhục thân." Ngao Quảng lẩm bẩm, Tôn Ngộ Không tới nơi mình xin ăn trà sắt quất, nhất định là không có ý tứ, cho nên trên đường bắt chỉ tích dịch tới đổ nhắm rượu.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 Đáng giá ta giả mạo ta nhưng là vĩ đại hỏa diễm cự long ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái muốn chết ta ngươi một cái tích dịch quái cũng dám giả mạo ta long tộc quyết không thể tha thứ ngao quảng tức giận đến dâu đều căn căn dựng thẳng lên đại thánh ngươi tránh ra cái này chỉ tích dịch quái cũng dám giả mạo ta long tộc tuyệt đối không thể tha như ngao quảng lấy ra pháp bảo nói đạo tôn nộ không nhìn một cái cái này làm sao có điểm không đúng đây không nên kích thích kích động nhi tử trưởng lão cha ngắn ôm nhau vui quá mà khóc mà làm sao ngược lại muốn đánh đứng lên đâu đều đợi lát nữa đừng động thủ tôn nộ không đứng ở trong hai người gian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 Đại Hỏa Tây kêu thảm một tiếng, bị lôi quang bổ trúng địa phương, một mảnh cháy đen. Lúc này, hắn xem như là nhận thức được, chính mình căn bản liền không là đối phương đối thủ, tiếp tục đấu nữa, thua thiệt nhất định là chính mình. Lúc này, Đại Hỏa Tây tâm lý tràn đầy bị khuất, nguyên vốn cho là mình đã rất châu bò, lại là nghị không, già, từng cái đều so với chính mình muốn nhô bậc. Hầu tử người cứu mạng a. Đại Hỏa Tây chứng kiến Ngao Quảng vọt tới, sợ đến hú lên quá dị, hướng tôn ngộ không bay đi. 3. Ba. Tôn Ngộ Không một cái tát vỗ vào đầu của hắn lên, kêu người nào hầu tử đâu? Hầu tử là ngươi có thể gọi sao?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 Sư minh của ta có thể lợi hại, Địa Tiên Chi Tổ trấn nguyên tử biết không, ta mới vừa với hắn kết nghĩa, tự liền hắn đều không phải sư minh của ta đối thủ đây. Ngao Quảng khiếp sợ không thôi, Địa Tiên Chi Tổ trấn nguyên tử, nhưng là tam thanh phía dưới, phi thường như bức một vị đại năng. Tự liền hắn đều không phải tôn ngộ không sư minh đối thủ, cái kia tôn ngộ không sư minh, chẳng phải là có thể so với tam thanh rồi hả? Mà tôn ngộ không sư phụ, lại là vị nào siêu cấp nhân vật ngầm ạ? Ngao Quảng đột nhiên phát hiện, Tôn Hầu tử hậu trưởng, tựa hồ vô cùng a. 509, ngươi làm sao dáng dấp cùng cái mông giống nhau? Nếu đại họa tây là tôn ngộ không sư huynh pakiki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 Hạ Tử trước tới nay chưa từng gặp qua cái này, chờ yêu quái, đừng nói gặp, Tiểu Liên nghe đều chưa từng nghe qua. Khâu lâu thành tinh đã kỳ quá hiếm hoi, dùng chính mình xương sền làm binh khí, càng là chưa bao giờ nghe. Chư bát giới dầu gì cũng là thiên đồng nguyên soái, tuy là bản lĩnh không kịp tôn ngộ không, nhưng trung quy có chút bản lĩnh. Vung mạnh đinh ba múa uy vũ sinh phòng, cùng Tiểu khô đại đánh nhau, một chốc dĩ nhiên chặn lại Tiểu khô tiến công. Tiểu khô thực lực kỳ thực đã rất tốt, ở Vân Thương Đại Lục cùng Hà Đạo sơ kỳ tu chân giả tương đương, mặc dù ở Tây Du thế giới bị áp chế một bộ phận thực lực, nhưng thực lực đã ở bát giới trên. Tiểu Khâu chiến đấu một lát, miệng một tấm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 Sư phụ, đừng nghe hắn, đây chính là một tới trai tăng tốt cô đường bị hắn đánh chết." Đường Tăng vừa nghe, nhưng thật ra tin chuẩn bị niệm kim cô chú đây, Tôn Ngộ Không nhìn một cái không thích hợp, cuốn quyết ngăn lại Đường Tăng nói, "Sư phụ, còn có một yêu quái đây." Chương 512, Đường Tăng, Ngộ Không, nhanh đi cứu bắt giới. Đường Tăng vừa nghe, cuốn quyết cất miệng, bên cạnh còn có một cái yêu quái đây, nếu như đọc kim cô chú, làm Tôn Ngộ Không, không ai đối phó cái kia yêu quái, chính mình chẳng phải là muốn tao ương. Tâm lý suy nghĩ, chờ Tôn Ngộ Không bảo, em yêu quái đuổi chạy, đọc tiếp cái kim cô chú, khiển trách một cái cái này hùng ác hầu tử.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 giáng dấp người không heo dạng, lại vẫn đi treo chọc lý mặc sầu, đây không phải là đưa tới cửa bị giải phẫu sao? Hàn Viễn hiện thân, Tạp Lộ Nhi cũng đi theo hắn xuất hiện, vừa nhìn thấy Trư Bát Giới, tức thì hưng phấn mà xuống tới, tôn nộ không đi tới Hàn Viễn bên người, lao nhất bả đem lãnh mùa hồi, hỏi sư huynh chị dâu sẽ không thật bả đem tên nốc đó cho giải phẫu chứ? Ho khan, cái này không tốt nói, lo nghĩ, lại nói, yên tâm đi, sẽ không cần mạng hắn, coi như là cho hắn chút dạy dỗ, miễn cho nhìn thấy mỹ nữ đi liền bất động. Trư Bát Giới vừa nhìn thấy Tạp Lộ Nhi, lần nữa hai mắt sáng lên, cái này vị nữ thí chủ bần tăng lễ độ. Tạp lộ nhi cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Nàng ngày lúc muốn khẩn cấp nghiên cứu một cái, chư bát giới kết cấu thân thể cùng nhân loại có khác biệt gì chỉ chỗ đây. Nhất là gen xuất diện, đến tổ cùng là nhân gen như thế nào cùng heo gen cùng tồn tại. E rằng có thể theo ở bên trong lấy được mở phát, bồi dưỡng được mới yêu vật xuất hiện. Nguyên nhân đây, tạp lộ nhi không nói hai lời, lấy ra buộc tiên thửng, một tay lấy chư bát giới cho trói lại, lấy ra một bộ máy móc xuất hiện, vung tay lên, chư bát giới đều nằm ở máy móc lên, từng cái máy móc dán tại hắn thân lên. Lý Mặc Sầu đã ở một bên hỗ trợ đây, chuẩn bị các loại đồ đạc. Tiểu khô đối với cái này một màn đã thành thói quen, nó thường cho Lý mạc sầu trợ thủ, nguyên nhân này phi thường thuần thủ. Theo trong ngăn kéo lấy ra một chi ống kim, nhìn thoáng qua chư bát giới, vóc người mập mạp khôi ngô, cái này ống kim nhỏ một chút xuống. Vì vậy thay đổi một cánh tay to ống kim xuất hiện, qua chân mua tay, xem ở nơi nào hạ châm, cốt hắn nhất đồng huyết đây. Chư bát giới ở một xuống, chợt ý thức được không được bình thường, cũng quýt rằng có, cũng là không làm nên chuyện gì, lại nhìn một cái tiểu khô trong tay, to bằng cánh tay ống kim, sợ đến gào khóc đều thẳng thiết. Người cứu mạng à, sư minh người cứu mạng à, sư phụ người cứu mạng à. Nữ thí chủ tha mà à, không muốn à, ta không phải heo à, nhục thân không thể ăn à. Đường tăng trợn tròn mắt, lăng lăng nhìn chư bắt giới, bị trói ở một tấm cổ quái dường lên, chu vi còn có một cặp vật kỳ quái. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Sa tăng cũng bối rối, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hai vị kia nữ thí chủ là ai? muốn bả, đem chư bắt giới như thế nào? Nghe được chư bắt giới giết lợn tựa như kêu thảm thiết, Đường tăng cuốn quýt gọi Tôn Ngộ Không, "Ngộ Không, nhanh đi cứu bắt giới à." Tôn Không khẽ miệng co giật một cái, hắn nào dám đi phá hư lý mạc sầu cùng tạp lộ nhi tốt sự tình. "Sư phụ à, ngươi yên tâm đi."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 côn quyết biến hóa giống nhau, trở lại đường tăng bên người, đường tăng lại càng hoảng sợ. thí chủ, ngươi là người phương nào? tôn nộ không lúc này lại là nở nụ cười, ngươi một cái lao hòa thượng, mắt mở, xa sư đệ biến hóa cái răng rỗng, ngươi cũng không nhận ra được. nếu như yêu tinh biến hóa cái răng rỗng, ngươi chẳng phải là càng không nhận ra tới. ha, ta đây là tôn hỏa nhãn kim tinh, nói là yêu quái, ngươi ngược lại không tin, bản thân nhục nhãn phản thai, nhìn không ra yêu tinh biến hóa, cũng là tới hiểu lầm ta. nếu là ngày trước, tôn nộ không tuyệt đối không dám như này đụng chạm đường tăng, nhưng lúc này hàn viễn ở một bên đây, coi như hắn niệm kim, cô chú cũng không sợ.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 Tôn Ngộ không nhận ra, tuy là không minh bạch nhân bản thể là cái gì, nhưng luôn cảm thấy không phải là chuyện tốt, cũng quyết đưa tay rụt trở về. "Phu quân, Bạch cốt tinh chạy, làm sao bây giờ?" Lý Mạc Sầu vẻ mặt phiền muộn màu sắc. "Yên tâm đi, nàng còn hội xuất hiện, đường tăng còn ở đây." Hàn Viễn cười một cái đạo, "Đi mà, đem Chư Bát Giới mang về đi." Hàn Viễn liếc mắt một cái nằm dưới đất Chư bắt Giới, quay đầu hướng Tôn Ngộ không đạo. Lý Mạc Sầu cùng Tạp Lỗ Nhi, kỳ thực ngược lại không thế nào làm khó dễ Chư Bát Giới, cũng sẽ không thật giải phầu hắn, chỉ là hù dọa hạ nhất con heo này mà thôi. Rút nhất đồng huyết cũng đã đầy đủ nghiên cứu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 Lý Mạc Sầu mang theo Tiểu Khô đi ra, mà tạp lộ nhi tắc thì là về tới xuân tu giới, chuẩn bị nghiên cứu một cái chưa bắt giới gen đây. Tôn Ngộ không một bước nhảy tiến lên, kêu lên, "Ha, ngươi một cái bạch cốt tinh, còn dám tới?" Trong tay lông tơ dương lên, biến hóa ra mười mấy hóa thân, đem bạch cốt tinh vây vào giữa, tung người một cái nhảy đến bạch cốt tinh trên, lên, khoảng không, trong tay lông khỉ biến thành một căn buộc yêu thừng, hướng bạch cốt tinh cuốn xuống. Đường Tăng nhìn một cái Tôn Ngộ không đập thủ, muốn đánh giết cái kia lao thái bà, sợ đến theo cốt ngay xuống dưới, sẽ niệm kim cô chú. Mà ngay lúc, bạch cốt tinh cũng là thất kinh, bất chấp thần tằng rồi. Ra một tiếng thét chói thai, yêu khí bốc hơi phía dưới, một bộ bạch cốt xuất hiện, sướng sống lưng lên, viết bạch cốt phu nhân bốn chữ. Sa tăng cuốn quýt ngăn lại Đường tăng nhập chú, nói: "Sư phụ, ngươi mau nhìn, đó là một yêu tinh." Đường tăng nghe vậy nhìn một cái, tức thì lại càng hoảng sợ, cuốn quýt ngậm miệng lại, run lẩy bẩy, hiển nhiên bị bạch cốt tinh dọa sợ. "Bảo hộ sư phụ." Chư bát giới hậu chi hậu giác, cuốn quýt xuống xòe, vung mạnh đinh ba che ở Đường tăng trước mặt. Phản chính bạch xương tinh bị hầu tự vây quanh, đoán chừng là chạy không thoát, vừa lúc có thể ở Đường tăng trước mặt run đây.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 đường tăng một nhóm bốn người tiếp tục lên đường thỉnh kinh, mà Hàn Viễn tắc thì là đem tôn ngộ không gọi vào một bên, ghé vào lô thai hắn nói thầm mấy câu, liền trốn vào bọt khí không gian bên trong. Nhiệm vụ ở trên ba lần ở Tây Du đường trên lên xuất hiện, Hàn Viễn đã xuất hiện hai lần, chỉ chờ ở thứ ba đường tăng kiếp nạn bên trong xuất hiện, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đầu ở Bạch Cốt Tinh Chi về sau, hạ nhất kiếp nạn là rừng Tùng Đen, ở Bảo Tượng Quốc bị khuê mục lang biến thành yêu tinh, cho biến thành lão hổ Chỉ bất quá này thì nhưng khác, tôn ngộ không không có bị đường tăng vũ trụ, cho nên đương nhiên sẽ không lầm vào yêu tinh đạo vũ, bị yêu tinh bắt đi. Hàn Viễn đi lên cho tôn ngộ không một cái nhẫn chữ vật, trước đây cho tôn ngộ không nhẫn chữ vật đang bị đặt ở ngũ chỉ sơn trên lên lúc trong nhẫn chữ vật gì đó tất cả đều bị hàn ăn, mà nhẫn chữ vật cũng bởi vì chịu đến trùng kích hư hại. Lúc trước đưa cho tôn ngộ không nhẫn chữ vật, dù sao không phải là hàng cao cấp, mà là tới tự ma pháp thế giới chữ vật trang bị, tự nhiên là không so sánh được trên lên tu chân thế giới ở như lai bàn tay để một cái phía dưới dĩ nhiên cũng làm hư hại. Nay lúc đó có nhẫn chữ vật, tôn ngộ không tự nhiên là hướng bên trong chứa một đống thức ăn, ngược lại không cần ven đường đi khát thực. trải qua rừng tùng đen đi tới bảo tượng quốc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 lật vào trên ép, cho nên luân hồi mười thế, hiện nay chính mình đi Tây Thiên thủ kinh, dĩ nhiên cũng là Phật tổ, vì theo chung kiếm lời. Mà ngay lúc đang ở Linh Sơn Như Lai Phật tổ, đột nhiên đánh hai cái hắc xỉ, vẻ mặt mộng bức màu sắc, tâm lý mơ hồ cảm thấy, tựa hồ chuyện gì không tốt tình muốn sinh. Chương 517, Bình Đinh Sơn, Liên Hoa Động. Đường tăng theo Tôn Ngộ Không trong miệng biết được mười thế luân hồi chân tướng chi về sau, cả người đều hồn hồn nặng nặng, đoàn người mặc dù vẫn như cũ đi về phía Tây, cũng là bầu không khí nặng nề, không chừng lúc nào liền giả đám đây. Chư bắt rồi thấy tình hình này, thì thầm trong lòng, cái này khiến muốn giả đám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 Không có chư bắt giới Tuần Sơn, cũng không có Tôn Ngộ Không bị Sơn ngăn chặn, cho nên không biết Hồ Lô pháp bảo lợi hại chi chỗ. Ngân Giác Đại Vương nghe vậy mừng rỡ không thôi, đem Hồ Lô pháp bảo lấy ra ngoài, rút nước lọ, khẩu hướng xuống, kêu lên, "Tôn hành giả." Tôn Ngộ Không đem không vẫn động sự tại trên đất, ngẩng đầu lên, trả lời, "Ngươi Tôn ra ra ở này." Vừa dứt lời, phân phật một lực lượng tác dụng trong người lên, đưa hắn hướng Hồ Lô hút đi, tức thì thất kinh, gặp yêu quái đạo nhi. Chợt thoáng giây rủa, cũng là không có thể kiếm xóa bỏ lệnh cấm cố, bị vào trong Hồ Lô. Chư bắt giới nhìn một cái, Tôn Ngộ Không bị bắt đi, tức thì sợ, la hét, "Giả đám!"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 lúc này nên chính mình hiển thân, vì vậy thân ảnh xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong, một tay vùa xuống, hóa thành một con kình tiên bàn tay to, hướng ngân giác đại vương cào xuống. Ngân giác đại vương thất kinh, cũng quyết né tránh, cũng là nơi nào né tránh được, bị Hàn Viễn một cái tát phách ở tại mặt đất. Ba lượng xuống, đến tận cùng hồ lô cùng tịnh bình cho lục xoát xuất hiện. Đối với hai món đó vật này, Hàn Viễn nhưng thật ra khá hứng thú. Chư bắt giới nhìn một cái Hàn Viễn hiển thân, thực lực hết sức cường đại, một cái tát liền bả đem yêu quái đánh ngã, cũng không trốn. Hàn Viễn đem hồ lô nút lọ mở ra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 chính là thiên địa sinh thành, tự nhiên khế hợp đạo tắc thì. còn nếu là các đứt tôn ngộ không cùng Tây Du thế giới đạo tắc, đem bên ngoài chấn áp, làm cho hắn nguyên bản thuộc về đạo thân phận, cải đầu phân môn, lấy này tới cải biến Tây Du thế giới đạo tắc. còn có một cái là trọng yếu hơn nguyên nhân, chính là vì bước ra tôn ngộ không sư phụ, nếu như bổ đề lão tổ cũng tham dự vào, hồi quy kế hoạch thành công, cơ hội càng cao. nghe xong Thái thượng lão quân giới thiệu, Hàn Viễn thế mới biết, nguyên lai bổ đề lão tổ là trước đây nhóm người này bên trong thực lực nhất cường đại một cái, cũng là đối với đạo tắc lĩnh ngộ xấu nhất, nhất là còn lại là tôn ngộ không sư phụ đã đi qua tôn ngộ không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 Chiến hạm chi về sau, hắn cưỡi chiến hạm, một đường đi về phía tây. Lần đầu tiên nhìn thấy cái này chờ pháp bảo, Tôn Nộ không cả người đều nằm ở kích thích trạng thái, hướng hắn một cái hầu tử, ham chơi tâm tính còn là không biết. Chiến hạm không chỉ là đi về phía tây, thường thường đông phi tây lược quanh, đi không thiếu đường vòng, đồng thời có thể đi trêu chọc một ít yêu quái, dùng chiến hạm hành kích, thử xem chiến hạm uy lực. trừ Bát Giới la hét muốn điều khiển chiến hạm vui đùa một chút, Tôn Nộ không không cho, hắn liền ồn nào không ngừng. Tôn Nộ không chừng mắt liếc hắn một cái, tránh ra chỗ tài xế ngồi, làm cho hắn chơi một cái, ngờ đâu đạo Trư Bát Giới cái này loại đần độn, tay đần chân đần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 chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 522, bán ra Hồng Hải Nhi tiểu di dị. Trung quanh tiểu yêu, nhìn một cái Hồng Hải Nhi bị Tôn Ngộ không bắt, tức thì luôn cuống tay chân, khá hơn chút cái tiểu yêu, cầm vũ khí, la hét xông về phía trước, muốn cứu trở về Hồng Hải Nhi đây. Tôn Ngộ không một tay cầm bất vân động, tả hữu vung mạnh, đem xông lên tiểu yêu đập chết nhiều cái, sợ đến một cái khác tiểu yêu cuống chạy trốn. Tôn Ngộ không một tay nắm lấy Hồng Hải Nhi, đưa hắn cho giam lại, cười hắc hắc nói, cháu nhỏ, bây giờ có thể bái kiến thúc túc đi.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 Vị ăn, chư Bát rơi phân trấn tinh thần, cầm lấy đinh ba liền liền xông ra ngoài, hắn nói như thế nào cũng là thiên bồng nguyên soái, trưởng quản 10 vạn thủy binh, trong nước bản lãnh lớn đây. Chỉ chốc lát sau, liền cản lại cá chép tinh, một phen đại chiến, chiến hạm đuổi theo tới, chư Bát rơi cuốn quýt né tránh, làm cho chiến hạm đi đối phó cá chép tinh đây. Liên như vậy, cá chép tinh náo tẩu, chư Bát rơi chật đứng, làm cho chiến hạm đuổi theo hen kích, cá chép tinh tiếp tục trốn, chư Bát rơi tiếp tục chật đứng, tới tới lui lui mấy lần chi về sau, cá chép tinh đã bị chơi đùa kiệt sức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 Sư huynh đệ ba người ngồi vây chung một chỗ, ăn tránh hương đây. Tôn nộ không ngẩng đầu nhìn đến Đường Tăng đang ở một bên ăn chay cơm, vì vậy kêu lên: "Sư phụ, ăn cái gì cơm bố thí, mau tới ăn thịt cá." Đường Tăng mắng: "Ngươi cái này bắt hầu lại nghĩ đến hại ta, ta nếu thật là ăn thức ăn mặn, cùng Phật Tổ ăn vụng thức ăn mặn có gì không giống với? Lại có gì lý do đi nói Phật Tổ không phải?" "Là, đúng, là ta đây láo tôn sai rồi." Tôn nộ không gật đầu nói. Tôn nộ không sư huynh đệ ba người đang ăn cá chép tình, Nam Hải Quan Âm Bồ Tát đạo tràng bên trong, này thì Quan Âm Bồ Tát, đột nhiên tựa hồ lòng có cảm giác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 Tự nhiên là bởi vì Hàn Viễn thi triển thủ đoạn duyên cớ, khiến cho bọn họ không thể nhận ra cảm giác. Không phải Hàn Viễn vì sao cho tôn ngộ không đám người chiến hạm, không phải là vì đảo loạn Tây Du trải qua hả? Quá thông thiên hạ, trạng kế tiếp chắc là gặp phải Thái Thượng Lão Quân Thanh Niu, bị Kim Cương chắc thu binh khí, nhất sau mời Thái Thượng Lão Quân mới bảo đem Thanh Niu cất. Chẳng qua bởi Hàn Viễn cắm một cước qua đây, đương nhiên sẽ không gặp trên lên Thanh Niu, chúng Thái Thượng Lão Quân thấy Hàn Viễn chi về sau, biết cái này thực lực cá nhân cường đại, vạn nhất đem mình Thanh cùng làm thị tát thị, vậy không xong.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 đặc biệt lẽ nào muốn phải dùng bắn ra tiểu di gì, gì phương thức để giao huấn tiểu chất từ sao? Vạn bắn ra phá hủy làm sao bây giờ? La sát nữ càng nghĩ càng nộ, dơ lên bảo kiếm nộ nói, hầu tử, ngươi không muốn cai chảy cai cối, ta nay ngày nhất định phải vì con ta xả giận. Thôi được, xem ở ngươi là chị dâu ta phần lên, ta để ngươi chém cái bảy tám kiếm thì như thế nào? Tôn ngộ không đem đầu đưa ra ngoài. La sát nữ mừng dỡ trong lòng, dơ lên bảo kiếm chém liền, cong, cong, cong mấy xuống. Tôn ngộ không đầu một chút sự tình cũng không có. La sát nữ thất kinh, con khỉ này đầu rất cứng rắn, ngược lại dùng kiếm đi đâm tôn ngộ không ngực. Các nàng thẻ, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Chương 525, ảnh đế cấp bậc hậu tử. Tôn Lộ không nhìn thấy La Sát nữ không tha thứ, tức thì có chút cảm tức, mặc dù mình bắn Hồng Hải Nhi tiểu Di zi làm được không quá thỏa đáng, nhưng là Hồng Hải Nhi trêu chọc mình trước đó à. Thật sự nói, nếu không phải xem ở Ngưu Ma Vương phần lên, sớm một gậy giết Hồng Hải Nhi. Tôn không nhếch đem trên cái rồ sát nữ bảo kiếm, buồn bực nói, "Chị dâu, ngươi có thể không nên được đòi đòi tiền, chọc giận ta đây lão tôn."